Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sẽ bị trừ tiền đấy Tránh được hai lần cô cũng không thể chạy thoát khỏi bàn tay của anh Chỉ có thể để anh mạnh mẽ kéo đi đến toilet Đại tiểu gia này thật sự là còn không rõ hoàn cảnh hiện tại Anh là một đại nam nhân đi toilet tại sao muốn cô đi cùng Cô là nữ nhá Không thể cùng anh đi vào một chỗ cô khẽ thở dài Đi toilet sẽ không bị trừ tiền Anh bà đạo kéo cô lối thẳng đến một góc không người, động tác lưu loát tiêu xài để cô dựa vào tường. Nếu không hôn cô để an ủi tinh thần, bị những nữ nhân đáng ghét kia xúc phạm tới, anh sợ nổi đời sau của mình sẽ thật sự bất lực mất. Thật sự là rất kỳ quái. Môi của cô giống như hương vị mật ngọt nhất trên thế giới, làm sao anh lúc nào cũng cảm thấy không đủ, quả thực muốn nuốt cả người cô. Cô thật sự rất ngọt. Nếu như không phải trong đầu còn tồn tại một chút lý trí Anh hận là không thể tại đây yêu cô Mùi hương thả mộc trên người anh giống như hương mê mạnh nhất trên thế giới tấn công thần kinh của cô Cô không thể phản kháng cũng không muốn phản kháng Chỉ cần dính vào hơi thở đó thì cô sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn để mặc anh Bỗng dưng, anh buông cô ra Không được, anh không thể tiếp tục Phải ngừng lại khi anh vẫn còn một chút lý trí Nếu không anh nhất định sẽ không khống chế được mình Giang tỉnh quân cảm giác được Anh rời khỏi cô Lặng lẽ mở mắt ra Trong nhảy mắt khi cô bắt gặp ánh mắt của anh gương mặt nhỏ nhắn lại càng đỏ thêm Cô thật sự không hiểu Sao mỗi lần như thế anh lại không khó thẹn thùng Giúp cô chỉnh trang lại quần áo Vì mình mới trở nên sộc sạch Sau đó nằm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô Tiểu Khải Phong cố gắng bình tĩnh Nói Đi thôi chúng ta quay về làm việc Về phần chuyện lúc nãy chưa làm xong, anh sẽ đợi sau khi về nhà lại tiếp tục. Thiếu gia, cậu là Khải Phong Thiếu gia sao? Ngay tại lúc trong đầu anh toàn là ý nghĩ đen tối, đột nhiên nghe thấy giọng nói có chút quen tai. Anh quay đầu về nơi phát ra giọng nói, phát hiện một đại thúc từ trong toilet đi ra. Khi anh thấy rõ gương mặt của đối phương thì không khỏi sự sốt, thì Thảo kêu lên, Trung bá. Khi anh thấy rõ người lớn tuổi bên cạnh Trung bá, Sắc mặt lập tức trở nên xanh mét Ngày cả một câu chào cũng không nói Liền kéo cô gái bên cạnh rời đi Thiếu ra, thiếu gia cậu đừng đi Người được anh gọi là trung bá Vừa thấy anh phải rời khỏi Vội vàng ngăn anh lại Về mặt cầu xin Thiếu ra, cậu không thể cứ đối xử với lão gia như vậy Từ khi biết chuyện của cậu Lão già vẫn ăn không ngon, ngủ không yên Tốt xấu gì cậu cũng nên chào ngài một câu Trung bá là quản gia phục vụ ở tiêu gia ba mươi mấy năm, đối với cha con tiêu gia vẫn trung thành và tận tâm. Lão Trung, người quay lại cho ta, không cần nói chuyện với thằng nhóc không xa gì này. Tiểu thiên ngao dùng gương mặt uy nghiêm phát ra mệnh lệnh. Lão gia, không dễ gì ngài mới gặp được thiếu gia, đừng mắng cậu ấy nữa. Hóc mắt Trung bá đều đỏ lên, nghĩ muốn thay thiếu gia cầu tình. Lão gia ngài xem, bây giờ thiếu gia còn phải đi làm nhân viên phục vụ. Cậu ấy đã thảm như vậy, ngại tha thứ cho thiếu ra đi. Trung bá, bá không cần nói tiếp, tôi chưa từng làm sai, tôi không cần người khác tha thứ. Tiêu khải phong mặt xanh mét, nói xong câu đó liền kéo bạn gái đi qua trung bá. Đáng chết, anh biết là mình không đến nơi này rồi mà. Nếu không, anh cũng không gặp người mà anh đã thể cả đời này cũng không gặp. Thiếu ra, thiếu ra, trung bá muốn đuổi theo, nhưng tiêu thiên ngao lại gõ thật mạnh cây trượng trong tay ông. Làm ông ngừng lại. Lão Lạ Trung, nếu người dám chạy theo nó, ngay lập tức về nhà tự mình trừng phạt cho ta. Vừa dứt lời, ông ta liền ho khan một trận. Trung bá vội vàng chạy lại, đỡ lấy ông ta. Giang tỉnh quân bị kéo đi không dừng chân lại được. Chỉ có vừa đi vừa quay đầu lại, hiểu kỳ nhìn phiên bản tiêu khải phong cao tuổi. Cô giảm chắc, người đó nhất định là ba của anh, bên ngoài bọn họ thật sự quá giống nhau. Nhưng là... Cha con bọn họ vì sao lại đối xử với nhau như vậy? Khải Phong Khải Phong Anh muốn dẫn em đi đâu? đột nhiên phát hiện mình bị lôi một mạch ra khỏi khách sạn Cô suốt cụ cảm thấy không thích hợp Chúng ta về nhà Tiểu Khải Phong kéo cô đi về phía bãi đỗ xe Chuẩn bị đi tìm con cửu nhạo của cô Không được Không thể về nhà Chúng ta còn chưa hoàn thành công việc Hơn nữa cũng còn chưa lấy tiền công Lương tối nay là 150 tệ một giờ Nếu tối nay chúng ta làm đủ 6 tiếng có thể kiếm được 1.800 tệ. Nghe thấy anh nói chuẩn bị đưa cô về nhà, Giang tỉnh quân vội vàng bỏ tay anh ra. Đùa giỡn cái gì? Hai người bọn họ đã làm hơn 2 giờ nếu không hoàn thành công việc để lấy lương, không phải là không có lời sao? Giang tỉnh quân, em nhất định muốn anh trở về nơi đó chịu sự cười nhạo của mọi người có phải hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net